Trước này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chị ta có vẻ ngơ ngác nhìn tôi, tôi vội nói, lúc trước chúng ta từng gặp nhau trong bệnh viện đó. Hôm qua, lúc tôi trên phố có gặp chị dâu chị đi tìm con, cũng thấy lúc chị ấy xảy ra chuyện em cũng có thấy. À, em có mấy lời muốn nói với chị ấy nhưng người quản sự không cho em vào. Chị ta càng lung túng, em gái này, chuyện này cũng không liên quan đến em mà. Người tài xế kia cũng đã liên hệ với chúng tôi không liên quan đến người tài xế. Lúc trước chị dâu chị có hỏi em mấy câu mà em chưa trả lời, hiện tại chị ấy cũng đi rồi, nhưng dường như chưa bỏ xuống được. Nếu em đã đáp ứng giúp chị ấy thì cũng phải có chút trả lời cho chị ấy. Như lực phàm từ nhà xác đi ra, nhìn thấy tôi nói chuyện với người phụ nữ đó cũng bất ngờ. Chị ta hỏi tôi, chị dâu tôi nhờ em giúp cái gì? Tôi kể lại cho chị ấy nghe chuyện hôm qua, chỉ là không kể về việc đứa bé ở khách sạn. Chỉ nói là chị dâu chị ấy nhờ tôi đi tìm con, tôi chưa kịp trả lời thì đã xảy ra chuyện. Chị ấy do dự một lúc, rồi gật đầu, đưa chúng tôi vào trong nhà xác. Nhà xác không lớn nhưng thật lạnh lẽo, có hai hàng tủ đông ở hai bên vách tường. Có một cuốn sổ để ghi chép viếng thăm. Giữa phòng còn có hai cái giường bằng sắt. Chị ấy ra nói vài câu, người quản sự cho phép chúng tôi mở tủ đông ra. Bất quá, người mở cho chúng tôi là người phụ nữ kia. Chị ấy nói, chị dâu tôi nhà chẳng còn ai. Chị ấy gả tới nhà chúng tôi cũng chẳng sung sướng gì. Khi đó, tôi mới học tiểu học, chị ấy như mẹ tôi vậy, chăm sóc tôi, dạy tôi học. Nhưng sau này tôi lại chẳng hiểu sao nữa. Từ khi chị tôi mang thai đứa bé, rồi sinh nó ra, anh trai tôi dường như biến thành một người khác, cứ đánh đập và mắng chửi chị ấy, nói là đứa bé không phải con của anh ấy, là chị dâu đi ngoại tình. Khi đó, tôi luôn ở bên cạnh chị cả ngày, chị ấy không thể có thời gian để mà làm việc đó. Nhưng chị dâu tôi sợ con trưởng thành không được tốt nên mọi nỗi thống khổ đều nuốt vào trong bụng, cứ nói với con rằng ba nó rất yêu nó, chỉ là ba phải đi làm xa kiếm tiền cho nó ăn học. Anh trai tôi bỏ đi, đi xa đã nhiều năm không về nhà. Con trai được 13 tuổi, thì anh ấy trở về được hai lần, mà lần nào cũng đánh đập chị ấy. Đứa bé đáng thương, lúc sinh bệnh cũng chỉ có một mình chị dâu trèo trống, sau này đứa bé lại đi lạc, chị dâu lại cả ngày lang thang ở đây tìm con. Mọi người trong thôn đều nói chị ấy đã điên rồi. Bây giờ, chị dâu đã ra nồng nỗi này nhưng anh tôi vẫn không chịu tới nhìn chị một cái. Hóa ra, vận mệnh của quỷ thai vốn là như vậy. Chỉ là người mẹ này đã dành cho con trai quá nhiều tình thương, phần yêu thương này đã giúp hóa giải oán hận trong lòng nó, chỉ tiếc là cuối cùng người tốt thường không sống lâu. Thủ đông mở ra, túi bọc thi thể phả ra hơi lạnh trắng xóa. Như lực phàm nói từ sau lưng tôi. Đừng đứng quá gần chị ấy chưa tìm thấy con nên trong lòng có chấp nghiệm đừng để chị ấy hút mất dương khí của mình đứng xa một chút nói xong lập tức kéo túi bọc thi lên tông thịnh đã nói việc này anh không giúp được em em phải tự mình làm thôi tôi quay đầu lại nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ là có lẽ hắn cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế này nếu để hắn làm dám hắn sẽ làm hư việc mất hiện tại tông thịnh đã nói rõ là để tôi làm nên không chừng trong lòng hắn còn đang hí hửng đó như vậy cũng không tốt mà tôi cười nhưng trong lòng gào thét Mau mau mang tôi đi nào. Có đôi khi nữ nhân chính là như vậy, lời nói và suy nghĩ không giống nhau. Tông Thịnh ở bên kia có chuyện thì dù cho chúng tôi có thật sự chia tay đi chăng nữa cũng không thể nào không suy nghĩ gì về chuyện này. Được rồi, qua bên kia thôi. Làm mà không tốt, thì cả cơ hội nói chuyện còn không có đó. Thu thập một chút, chúng ta đi nào. Tiểu Mễ tuy không có chức vụ gì đặc biệt nhưng chị ta cao gầy, xinh đẹp, nên được các lãnh đạo khá coi trọng. Nhiều người nói, Chờ tới khi tòa nhà Linh Linh khai trương thì có lẽ chị ta có thể được chuyển sang làm giám đốc bộ phận kinh doanh. Nửa tiếng sau tôi và Tiểu Mễ ngồi taxi đi tới trụ sở tập đoàn Tông An. Tòa nhà không phải là cao ốc gì, nhưng bảo vệ đang đứng trước cửa kiểm tra chặt chẽ người ra vào. Cũng không biết kiểm tra cái gì. Chúng tôi mặc đồng phục công ty, có danh thiếp công ty, hơn nữa bảo vệ cũng biết tôi nên không hỏi nhiều kêu chúng tôi lên thẳng trên lầu. Chúng tôi vừa ra khỏi thang máy lầu 6 đã nghe tiếng bà Tông Thịnh lanh lảnh. Thật sự nên dạy dỗ cho thật tốt ba Làm sao lại đánh Tông Thịnh thành như vậy Tông Thịnh, thật không cần đi bệnh viện sao Hành lang lầu 6 vốn không có người làm việc Mà mọi người đều vây quanh văn phòng vách kính Ngay cả tiểu mễ cũng quên mất mục đích tới đây của mình Mà kéo tôi chen vào giữa đám người nhìn vào văn phòng Bà Tông Thịnh đang bôi thuốc lên vết thương cho anh Áo sơ mi anh đã cởi một nửa lộ ra bả vai rắn chắc cùng cơ ngực Tiểu mễ thì thảo suýt xoa Hoa, wow, dáng người thật tốt Bà Tông Thịnh đem một lọ thuốc bột rắc vào miệng vết thương của anh, anh có vẻ vô lực rửa vào sofa, máu đã cầm nhưng miệng vết thương có vẻ rất sâu. Tôi nhìn miệng vết thương mà trong lòng đầy nghi hoặc, vết thương sao nặng tới vậy? Nếu là người bình thường, vết thương thế này chắc phải đi bệnh viện khâu lại rồi chứ? Bà anh hỏi. Tông Thịnh, nếu không, chúng ta đi bệnh viện đi. Máu nhiều quá. Không cần. Hiện tại đi bệnh viện, không phải làm người ta chế rêu sao? Chỉ là động chạm một chút vì phá bỏ và di rời mà phải đi bệnh viện. Con phụ trách tòa nhà đó. Con đi viện thì việc ở tòa nhà linh linh phải làm sao? Này, miệng vết thương này cũng quá sâu đi. Không có việc gì, không chết được. Chú Tông Thịnh dựa vào bàn làm việc nói, lần này phá bỏ và di rời cũng quá gấp mà, cho nên người ta mới phản ứng mạnh thế. Tông Thịnh, loại sự tình này, cháu kinh nghiệm không đủ, tôi xem thiết kế cháu cũng lầm rồi. Nếu không, chuyện này cháu không cần phải xem bảo. Để tôi chiếu theo thiết kế của cháu làm. Cứ làm quân chiếu chờ người ta dọn đi hết rồi tiếp tục. Tông Thịnh ngẩng đầu lại hỏi, vậy mất mấy năm? Chỉ cần một năm, bên kia phong thủy liền toàn thay đổi. Đến lúc đó, dù cho bày trận có lợi hại, chúng ta cũng chỉ có phí tiền thôi. Anh lại cúi đầu nhìn vết thương, lại thấy tôi ở bên ngoài tâm kính, nhưng ánh mắt anh chỉ đảo qua người tôi, không hề dừng ánh mắt lại. Chú anh lại rục dịch tính nói gì đó thì ông anh đã nói. Được rồi, làm điễu. Loại chuyện này chỉ là sớm hay muộn. Lúc trước ta còn bị người ta kéo vào vườn trái cây đánh nước cơ. Người trẻ tuổi nên học hỏi kinh nghiệm. Ông chú anh không nói nữa, nhưng bà anh nhìn miệng vết thương thì sốt ruột. Tông Thịnh, không ấy chúng ta vẫn nên đi bệnh viện đi. Tông Thịnh đẻ thấp thanh âm nói gì đó với bà thì bà mới thôi. Ông anh đi từ trong văn phòng ra tức giận nói với đám người vây quanh bên ngoài, nhìn cái gì hả? Nên làm gì thì làm đi. Mọi người vội giải tán. Tiểu mễ kéo tôi đi tìm người phụ trách quản lý khu chúng tôi mọi người vội giải tán. Tiểu mễ kéo tôi đi tìm người phụ trách quản lý khu chúng tôi. Bất quá khi chị ta đi giao báo cáo, tôi đi toilet. Trong lòng còn đang suy nghĩ về vết thương trên người Tông Thịnh. Vết thương trên khóe môi anh, không cần suy đoán, chính là bị người ta đánh. Nhưng vết thương trên vai tôi lại không nghĩ là bị đánh, có chút giống lúc trước khi anh bị pháp khí thương tổn vậy. Trên người Tông Thịnh không ít vết thương lớn nhỏ, nhưng mà vết thương lành thật nhanh. Dù không ở bên tôi thì những vết thương nhỏ đó sẽ không để lại dấu vết gì trên người cả. Chỉ là lúc này đây, không biết là làm sao vậy, anh vậy mà bị thương nghiêm trọng đến vậy. Thân thể anh tương đối đặc thù, cũng không thể đi bệnh viện. Đúng rồi, nếu tôi ở bên cạnh anh, để anh hấp thụ hơi thở vậy, có thể giúp anh hồi phục thật nhanh đúng không? Nghĩ tới đây, tôi liền quyết định phải làm thế. Mà muốn làm thì bước đầu tiên là phải làm sao để tiểu mễ không tìm thấy tôi. Tôi mặc đồng phục, trừ khi là người biết rõ tôi. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng nhận ra tôi. Tôi phải nhanh chóng tìm được một không gian riêng để tôi và Tông Thịnh có thể đơn độc ở chung. Tôi chuồn ra khỏi toilet. Sau đó tránh mặt tiểu Mễ đang báo cáo trong văn phòng. Tôi mèo mụt đăng truyện tại gác xa hờ cờ hờ em mở com và facebook. Mong các bạn ủng hộ mèo nhé. Đứng nhìn vào văn phòng chỗ tim của anh. Anh không có đây. Vậy anh đang đi nơi nào? Anh trên người còn có nhiều vết máu như vậy, không phải là đi văn phòng ông anh chứ? Nếu vậy thì tôi căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay tìm anh rồi bên nhau rồi. Tôi vừa buồn rầu xoay người, liền thấy được phía cửa toilet bên kia mở ra, tông thịnh bước ra, trên người quần áo còn sọc sệ, nửa người trên bị hở ra, cũng may mắn hiện tại không phải ngày mùa đông, nên dù là buổi chiều anh cũng không bị cảm lạnh. Trên vai máu lẫn thuốc bột lẫn lộn. Tôi vào tới, không có thời gian nghĩ nhiều mà lôi anh vào toilet lại. Vào tới nơi tôi mới phát hiện mình đã lôi anh vào toilet nam. Cũng may hiện tại nơi này không có ai. Đang định trước tiên lui đi ra ngoài thì bên ngoài có tiếng bước chan đi vào. Tôi hoảng hốt, Tông Thịnh đã dùng một bàn tay liền ôm tôi lên cách mặt đất một khoảng, xoay người liền tiến vào một phòng vệ sinh. Lúc cửa đóng lại tôi vừa vặn thấy người đi vào là gã chú của anh. Bất quá dường như gã không thấy tôi, nhưng khi cửa khép lại đã thấy được Tông Thịnh. Gã ở bên ngoài nói, Tông Thịnh, chuyện này ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ta cùng ngươi nói này, điễu và khu mỏ là giống nhau. Lợi nhuận cao, tự nhiên có người sẽ không từ thủ đoạn động thủ. Trong nhà những sự tình đó, ngươi hàng năm ở bên ngoài cũng không biết, chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Hừ, ta đã có 2-3 năm tất nhiên không thể về nhà ăn cơm, ngươi biết vì cái gì không? Đều là sợ cuối năm, bị người chém. Vừa đến thời gian ăn Tết, ta đều nói vợ thả tin tức ra, nói là ta bị cảnh sát bắt rồi. Tìm đại cái cơ nào đó, dù sao cũng trốn không ở nhà. Nếu không, hừ hừ, đòi nợ, tìm quan hệ. Xin việc, tìm nhận tổ bốn. Hừ, đừng nói ăn tết, không bị người mắng đã là không tồi. Trong thôn những người đó, nhìn nhà của chúng ta đứng ngoài cuộc, những chuyện này, bọn họ đều không biết. Người A, còn trẻ, còn có vài thập niên ngao du. Tông Thịnh, đừng có chơi chết nữa. Tông Thịnh chỉ chỉ buồn cầu, ý bảo tôi đứng lên. Tôi cũng hiểu, nếu có ai nhìn từ dưới lên sẽ thấy chân tôi và anh. Tôi lại lo lắng sẽ tao ra âm thanh, bị chú Tông Thịnh phát hiện cũng may tôi hôm nay không đi giày cao vịn vào vai không bị thương của anh đứng lên nắp buồn cầu chú anh đã nói xong điều cần nói cũng đã quen với việc anh không đáp lời nên nói xong thì đi ra ngoài trong toa không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng hai chúng tôi hít thở mèo mụ đang chuyện tại gác xa cờ hờ cờ hờ mở com và facebook mong các bạn ủng hộ mèo nhé đến lúc này tôi mới để ý tay tôi vẫn vịn vào vai anh tay còn lại vịn ngực anh nhịp tim anh đập truyền thẳng vào lòng bàn tay của tôi Tôi giật mình rút tay lại, muốn đứng xuống đất thì anh dùng âm thanh nhỏ nhất nói với tôi, đừng núp đích. Tôi ngồi xổm trên buồn cầu, không dám để lộ đầu quá bị lộ ở trên, mà cũng không dám đặt chân xuống để bị lộ chân bên dưới. Tư thế vô cùng xấu hổ. Tôi nhìn vết thương trên vai anh nói, hay là anh anh ngủ với em đi, như vậy anh có thể hấp thu hơi thở của em để mau bình phục. Ở chỗ này, anh không có cự tuyệt, chỉ thốt lên ba chữ như vậy. dáng vẻ anh cũng vô cùng muốn mà tôi càng thêm nóng nảy. không Cái kia. Tôi lúc lắc đầu, mặt nóng như lửa. Làm sao mà tôi có thể đưa ra yêu cầu như vậy nhỉ? Anh giang tay ôm lấy tôi, khiến mũi tôi ngập tràn mùi thuốc, mùi máu tươi. Hai tôi áp sát vào ngực anh, nghe giọng nam trầm thấp vang lên nơi lồng ngực. Yêu tuyển, anh cũng muốn. Anh muốn em vô cùng. Bất quá hiện tại không được. Hiện tại chúng ta còn đang chia tay. Nếu vết thương đột nhiên tốt lên, bọn họ sẽ có kiên kỵ. Anh phải đợi bọn họ đi bước tiếp theo. Tạo ra một nguyên nhân chết đặc biệt, làm cho việc thẩm kế ân chết cùng anh không có quan hệ gì. Chỉ có làm cho bọn họ tin tưởng rằng chúng ta chia tay, anh mất đi em, mất đi huyết khế, bọn họ mới có thể xuống tay. Nhưng, nhưng vết thương có phải rất đau không? Tôi nhìn vết thương chửa cờ mặt mà trong lòng đau nhói. Ừ, rất đau. Những người từ tòa nhà Linh Linh lao tới, rõ ràng chính là hướng về phía anh mà tới, gã cầm đầu dùng châm đâm vào vai anh cây chân làm từ gỗ cây táo bị sét đánh là châm bùi tóc của đạo gia hóa ra là bị thiết kế, cố ý nhắm vào anh mà thiết kế nên màn ẩu đả này. Nếu không, ai lại cầm cây châm này mà đi đánh nhau chứ? Tông Thịnh buông tôi ra nói, anh ra ngoài trước xem giúp em rồi em ra sau. Anh quay người lại, tôi vội ôm lấy anh nhưng không nghĩ tới lại kéo chúng tay bị thương của anh, nghe tiếng anh hít một hơi thật sâu mà tôi cũng đau theo. Anh xoay người lại, khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn. Anh, đau tới vậy mà cứ kệ nó sao? Thầm Kế ân, cánh tay bị thương, còn đi bệnh viện xử lý đó. Tôi buông anh ra, sợ lại đụng vào khiến anh đau. Tông Thịnh thấp giọng nói, thầm Kế ân chính là nửa người nửa thi, gã không có khả năng khôi phục lại. Nếu không đi bệnh viện thì gắn thép cố định lên cánh tay thì tay gã sẽ lật lịa, gã làm màu thôi. Anh đi trước đây. Tông Thịnh ra khỏi toilet, tôi mới cẩn thận đi ra cửa. Tông Thịnh đang cản thư ký của ông lại để tôi ra ngoài. Tôi vội bước ra, vỡ như vừa ra khỏi vê đút cờ nữ. Đi vài bước thì đụng mặt Tông Thịnh và Thư Ký. Thư Ký nói, ưu tuyển, nghe nói cô ở bộ phận kinh doanh mà, sao lại ở đây? Tôi vội chào hỏi lễ phép, tôi đi cùng người khác đi báo cáo thôi tôi quay sang nhìn về phía Tông Thịnh nhưng anh quay mặt đi, không buồn liếc mắt nhìn tôi ừ, chúng tôi đã chia tay rồi, cho nên tôi đi vòng qua, không nhìn anh mà đi thẳng về phía Tiểu Mễ. Tiểu Mễ sau khi tôi lại gần thì đã tia sang nhìn Tông Thịnh, thấp giọng nói, Tiểu Lão bản giá người thật tốt, mặt lại đẹp, hì hì. Dù không đi tới đâu, ngắm nhìn thôi cũng thích. Đồ cuồng lộ liêu thì cố. Đây là chỗ làm mà, cho dù bả vai bị thương cũng đâu thể cởi ra như vậy. Ừ, đúng là mới chia tay có khác. Từ tập đoàn quay trở về bộ phận kinh doanh cũng không tới một giờ. Tôi chưa từng nghĩ tới có video quay cảnh Tông Thịnh ẩu đả cũng đáng người đó vậy mà lại được người ta chú ý không phải là bạo lực chống lại việc gì rồi sao. Tin tức này cũng chẳng mới mẻ gì, không phải từng có việc huy động cảnh sát tới hỗ trợ sao. Sao lần này lại gây chú ý vậy? Tôi xem thì toàn là video do người đi đường quay lại, nói là tông thịnh ẩu đả, kỳ thực là anh tránh đi những người đó công kích mà không hề ra tay. Động tác trốn tránh vô cùng chuyên nghiệp, động tác tự vệ cũng rất chuyên nghiệp, có người bình luận là anh từng luyện tập qua. Chuyện này tôi cũng không biết. Còn nữa, vì thân phận của anh, trước giờ toàn là cảnh sát trấn áp, nhưng giờ lại là người phụ trách công trường bị tấn công nên mức độ chú ý càng cao. Càng nhiều người chú ý xem việc phá hủy tòa nhà có thành công không. Trong lòng tôi càng nôn nóng, Tông Thịnh đang vội xử lý chỉ vì muốn bức Thẩm Kê Ân ra tay, giờ thì Thẩm Kê Ân lại làm ra việc khiến xã hội vô cùng chú ý, chúng tôi sẽ không thể nhanh chóng phá hủy tòa nhà rồi. Ít nhất, cũng phải chờ tới khi sự việc lắng xuống. Người ta cũng đang chú ý xem vì sao có người phải liều mạng bảo vệ tòa nhà linh linh tới vậy. Tôi đột nhiên phát giác, kinh doanh địa ốc hóa ra không đơn giản tới như vậy trước mắt đã tới tháng 10. Nhiệt độ trên lệch trong ngày càng lúc càng lớn. Giám đốc phân công nghỉ lễ xong thì bắt đầu phát áo khoác, còn bói. Còn có một bộ đồng phục mùa đông, tông Ưu tuyển là thực tập, đồng phục mùa đông không có. Dù sao, cô cũng mặc không được mấy ngày. Lần này áo gió áo khoác, cô có phần, một hồi theo chân bọn họ cùng đi văn phòng lãnh đi. Tiểu Mễ ngồi bên cạnh tôi thấy giám đốc rời đi thì nói, lúc trước làm đồng phục thì cô còn chưa tới. Sao lại có áo gió áo khoác cho cô nhỉ? Đồng phục đều là may đo mà. Nói không chừng, chính là tùy tiện làm đại thôi. Tôi cười xòa. Đồng phục tôi mặc cũng là tìm đại một bộ, đâu phải may đo gì. Áo gió lần này chắc cũng thế thôi. Tôi không suy nghĩ nhiều thêm, lúc lanh áo gió thì mặc thử trong ký túc xá, hơi. Đem quần áo treo lên ở cuối giường rồi đi ngủ. Hôm nay đi lên công ty một chuyến chủ yếu chỉ vì tông thịnh, người đâu mà chẳng để tôi bất lo chút nào. Không biết là vì sao, tôi hoàn toàn không để ý tới chiếc áo gió đồng phục kia. Tuy rằng mấy ngày hôm trước sắc thật bị lạnh đến quá sức, khi đó cũng nghĩ tới nếu là có một chiếc áo gió khoác thì tốt rồi. Bất quá cũng không đến mức cần áo gió tới mức chấp nhất, nằm mơ cũng mơ thấy nó đi. Tối hôm đó, tôi nằm mơ. Tôi biết rất rõ ràng là mình nằm mơ. Trong mơ, tôi về trường học, có một cô gái khá béo không phải là bạn học của tôi chạy tới trước mặt tôi, la hét nói tôi không biết xấu hổ, lấy quần áo của cô ấy. Tôi cho rằng cô ta ở lầu trên em mở ký túc xá, quần áo rớt xuống. Vừa lúc tôi nhặt được, tôi liền cố sức hồi tưởng, tôi nhặt được quần áo gì. Chính là nghĩ không ra, cô nàng lại lấy áo gió đen từ đầu giường tôi, rõ ràng là đồng phục của tôi. Cô ta kéo áo khoác tới trước mặt tôi nói, đây là quần áo của ta, là của ta. Ngươi là đồ không biết xấu hổ, quần áo cũng phải đoạt của ta. Trong mơ tôi giải thích áo này là giám đốc phát cho tôi, tôi không biết là của cô ấy. Rõ ràng chính là giám đốc phát cho tôi, trong túi không có chữ khai phong tròng, còn có tên của tôi nữa. Không biết vì sao, trong mơ tôi lại kiên trì đi kéo cái áo tới vậy. Mà cô ta cũng không buông tay, cứ thế ở chỗ này lôi kéo, đụng phải tôi một chút, chính là thúc vào má bên phải của tôi. Cuối cùng cô ta dường như lên cơn điên, giật lấy cái áo ném xuống đất dấm chân lên rồi bỏ đi. Tôi biết đây là một giấc ngộng, thực xác định là ngộng. Bởi vì ở tôi chưa từng giành giật quần áo với ai như vậy. Buổi sáng mệt mỏi lại thêm cả một đêm loạn ngộng, tôi thật sự không ngủ ngon được vài phút. Nghe tiếng hét trói thai khiến tôi giật mình tỉnh dậy. À! Thông yêu tuyển! Thông yêu tuyển! Đã gọi đến tên tôi rồi tôi còn có thể không mở mắt ra sao? Vừa mở mắt ra, liền thấy được ở tiểu Mễ đang đứng trước giường mình. Tiểu Mễ đã thay đồng phục, có vẻ sắp đi làm. Tôi ngủ quên hay sao? Tôi vội bật dậy, liền cảm giác được trên má nóng rất đau. Còn có cảm giác có chất lỏng chạy xuống. Tiểu Mễ vội chạy tới bên bàn lấy khăn giấy cho tôi nói, mau thấm chất lỏng đó đi. Tôi chưa kịp phản ứng thì chị ta đã nhấn cờ HNV đút giấy vào tay tôi. Tôi vội đè khăn lên má, cảm giác thật cờ mở nở tôi nói, sao trên mặt tôi lại đau vậy chứ? Nhìn như nước tiểu nhện vậy, tôi ở đây hơn nửa năm nhưng chưa từng thấy, cô mới vào mấy ngày sao xui dữ vậy. Bãi nước to vậy con nhện phải lớn lắm. Hoài, tòa nhà này còn ít người ở, khó trách có mấy con nhện to vậy. Cô xui thật. Tôi ngây người, lấy khăn đè chặt, rồi ra soi gương. Tôi nhẹ kéo khăn ra liền thấy trên má có lưu lại vết bọt nước to bằng nửa bàn tay. Bộ dáng này thật sự như là con nhện đái vào mặt mấy cái bọt nước này cứ lan ra tôi từng gặp một người trên tay có vết nhăn nhúm kêu là thời trẻ bị dính nước tiểu nhện tôi chính là bị trên mặt mà còn to tới vậy phải thật sự muốn khóc vậy phải làm sao bây giờ a có thể lưu lại sẹo không dù tôi không xinh đẹp nhưng làm gì có ai muốn mặt mình có vết sẹo vậy chứ tôi giúp cô xin nghỉ dù sao cô chỉ là thực tập sinh cũng không ở cương vị mau chạy nhanh đi bệnh viện khám xem đi nếu không Lần này cũng quá nghiêm trọng. Nếu là bọt nước này lan ra khéo hủy đông đảo. Tiểu Mễ cũng thực sốt ruột. Từ việc chị ta sốt ruột, là có thể biết tôi hiện tại có bao nhiêu nghiêm trọng. Vội rời giường, thật cẩn thận rửa mặt, không dám đụng vào những bọt nước đó, sau đó liền vội vàng đi bệnh viện. Túi đầu, chạy nhanh ra khỏi khu vực kinh doanh, ngay cả xe bus cũng không dám đi mà bắt taxi đi bệnh viện. Bệnh viện người rất nhiều, đúng là cuối tuần, tôi phải đợi một hồi lâu. Lại chuyển tới phòng khám bệnh tiếp theo bệnh viện trực tiếp kêu tôi nhập viện làm xong thủ tục nhập viện tôi nằm trên giường bệnh bắt đầu chuyển thuốc nói là thuốc giảm nhiệt kháng virus thuốc tuyên rất lạ tôi hoàn toàn không biết bác sĩ chỉ nói rằng người ta nói đây là nước tiểu nhện nhưng thật ra chỉ là mụn nước do virus gây ra tôi còn bị một khoảng lớn như vậy nên nhất định phải nằm viện để truyền thu sáu hốc chống lại virus tôi còn phải làm xét nghiệm máu để xem máu tôi có bị nhiễm virus không nếu có thì lại phải đổi thuốc nữa nói vô cùng nghiêm trọng bất quá tôi cũng hy vọng mình không bị hủy dung Chờ đến khi tôi có thể an tĩnh lại, tôi mới có thể ngồi trên giường mà suy nghĩ kỹ càng về những việc đã phát sinh trong ngày hôm nay. Sao tôi đang yên đang lành lại bị con nhện đái vào mặt chứ? Hơn nữa, theo như tiểu Mễ đã nói thì chị ta đã ở đây hơn nửa năm rồi chưa từng thấy mà tôi mới tới đã vậy, chẳng lẽ tôi thật sự xui tới vậy? Bất quá, tôi nhanh chóng nghĩ tới giấc mơ đêm qua, trong mơ tôi dành quần áo với một người con gái hơi béo, tay cô ta giống như đã cỏ vào mặt tôi. Khỉu tay cô ta quẹt qua mặt tôi chính là ở chỗ bị thương này. Trùng hợp, lúc tôi mơ thấy điều này thì cũng vừa lúc con nhện đái vào mặt, khiến tôi có cùng cảm giác với trong giấc mơ. Bất quá, còn một khả năng nữa là giấc mơ chi phối hiện thực. Tức là vì tôi giành áo khoác với người phụ nữ đó, tay cô ta quẹt vào mặt tôi nên trên mặt tôi mới xuất hiện vết bị nhện đái vào như vậy. Cô ta nói tôi lấy quần áo của cô ta, mà tiểu Mễ nói, đồng phục ở đây vốn là may đo, bộ đồ này vốn dĩ không phải là may cho tôi có lẽ lúc trước có nhân viên khác được đo để may xong rồi nghỉ việc mà không mang theo quần áo vừa lúc tôi tới thực tập nên thuận tay ném bộ đồ đó cho tôi nếu chỉ là như vậy thì cũng không thành vấn đề nhưng hiện tại trên mặt tôi lại có một dề mụn nước như vậy chẳng lẽ cô gái kia xảy ra chuyện gì trước khi gặp tông thịnh tôi tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy mơ chỉ là mơ tôi bị thương phải đến bệnh viện nhưng anh đã làm cho tôi cảm nhận được có đôi khi mộng thật sự không phải mộng tôi lấy điện thoại ra gọi cho tiểu mễ Nhưng chị ta cũng không bắt máy, có lẽ đang tiếp khách. Chúng tôi có một quy định là khi tiếp khách thì không được nghe điện thoại. Tôi đành nhắn tin cho chị ấy rằng, tiểu Mễ, chị giúp tôi hỏi thử xem áo khoác kia trước đây là đặt cho ai. Cô ấy đã nghỉ việc hay sao? Hiện tại ra sao? Buông điện thoại xuống tôi không biết phải làm tiếp như thế nào. Tôi định gọi cho mẹ thì lại sợ mẹ lo lắng. Hơn nữa cả ngày bận rộn như vậy, chắc cũng đã đến giờ ăn cơm tối rồi. Nếu mẹ tôi biết xong lại tất cả chạy tới bệnh viện với tôi thật mẹ đã đủ phiền phải rồi. Trước đây khi sinh bệnh tôi có thể cùng Lan Lan chiếu cố lẫn nhau, nhưng lúc này tôi thật sự không biết phải tìm ai. Tông Thịnh. Tôi bất giác gọi tên anh, rồi lại tự nhủ, quên đi, trên mặt còn nổi một đống mụn nước. Một bác gái giường bên nhìn mặt tôi rồi nói, cô gái à, mặt cô không cần phải đi bệnh viện đâu, dùng thảo dược rửa là hết mà. Tôi cười thân thiện với bác ấy, dù gì người ta cũng thật sự có ý tốt, bất quá hiện giờ tôi cũng chỉ có thể đi bệnh viện thôi. Bên cạnh tôi chẳng có được một người để cùng thương lượng. Cũng may bệnh viện phục vụ khá tốt, có người giao đồ ăn đến tận phòng. Đến tận khi tôi ăn cơm xong thì tiểu mẽ mới hồi âm tin nhắn của tôi. Đọc tin nhắn tôi lại thấy khó xử, tôi hỏi qua giám đốc cho cô rồi. Giám đốc nói là của người bên tổng công ty tên Diệp Hồng. Chỉ là hai tháng trước Diệp Hồng đã từ chức, quần áo có vấn đề gì sao? Nếu như Diệp Hồng là người của tổng công ty thì có lẽ phải hỏi Tông Thịnh, vì ở tổng công ty người có thể giúp tôi cũng chỉ có Tông Thịnh. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đã chia tay, nếu mà muội đi tìm anh liệu có làm hỏng chuyện của anh không? Tuy rằng con trai của bà Chín cũng đi làm ở đó nhưng tôi không biết số điện thoại của anh ta, cũng không có cách nào để liên hệ. Cầm điện thoại một lúc rồi tôi mới quyết định gọi cho chú của Tông Thịnh. Tông Thịnh đi làm ở tổng công ty cũng không bao lâu nên chắc không biết gì về Diệp Hồng, nhưng chú của anh vốn luôn làm nơi đây, với tính cách của gã thì có khả năng biết thông tin của Diệp Hồng sau khi từ trước. Tuy gã không phải là người dễ nói chuyện nhưng giờ tôi chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tìm gã thôi. Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nghe máy, alo, ai vậy, nghe cách nói chuyện tôi biết ngay là chú của Tông Thịnh Tông Đại Hoành. Chú à, cháu là Ưu Tuyền. Bên kia lập tức có vẻ không kiên nhẫn nói, được rồi, được rồi, đừng gọi ta là chú, cô với Tông Thịnh chuyện đó không phải hết rồi sao. Cô tự dưng gọi không phải là vay tiền chứ. Ta biết nhà cô nợ bà Tông Thịnh 8 vạn đồng. Bao năm rồi, tôi cũng chẳng có nhiều tiền, việc này ta không giúp được cô đâu. Không đúng không đúng, tôi chỉ muốn hỏi chú vài việc thôi tôi nói vội, sợ là không kịp nói đã bị treo máy. Cô còn có chuyện gì muốn hỏi ta? Chú à, nghe nói tổng công ty có một người tên Diệp Hồng đã từ chức 2 tháng trước hả? Đúng vậy. Vậy chú biết cô ấy đi đâu không? Tôi muốn liên lạc với cô ấy, hoặc người trong nhà cô ấy. Hơ, sao tự dưng tìm cô ấy? Cái này là tin tức của nhân viên. Ta không phải bộ phận nhân sự, cô có hỏi tôi cũng không trả lời được. Chú, giúp tôi tìm thông tin thử đi, chú ở công ty lâu năm vậy, ông cũng tín nhiệm chú vậy, tôi cũng không cần gì, chỉ cần tìm được số điện thoại của Diệp Hồng là được, hay là địa chỉ nhà gì đó thôi. Tông Đại Hoành bên kia do dự một chút, mới nói nói, được rồi được rồi, ta giúp cô đi hỏi một chút. Chỗ chúng ta có một cô gái khá thân với Diệp Hồng, chút nữa tôi cho cô số điện thoại. Chế thế này mà Tông Thịnh còn bắt bọn ta tăng ca. Muốn mạng hay sao vậy trời? Chuyện phải làm trong nửa năm mà đòi làm trong vòng một tháng. Nó tưởng mình là thần tiên sao? Vung tay một cái cả tòa nhà biến thành bình địa sao? Lại phất tay cái nữa tòa nhà mới đã xây xong. hừ, Lao cú máy, tôi cũng khẩn trương lên. Không biết tin tức sẽ thế nào. Vốn trong mơ cô ta tranh áo với tôi, tay đụng vào mặt tôi thì sáng ra mặt tôi đã thành ra thế này. Nếu cô ta nói chuyện đàng hoàng với tôi thì làm gì xảy ra chuyện chứ? Kỳ thật trong lòng tôi đã có phỏng đoán, đó chính là Diệp Hồng đã đã xảy ra chuyện. Tôi đang giữ quần áo của người chết lưu lại, đừng có như vậy thật nha. Vài phút sau chú anh gọi lại cho tôi, nói là điện thoại của Diệp Hồng đã hỏng, nhưng gã cho tôi địa chỉ nhà của cô ấy, để tôi tự đi tìm. Buổi tối này tôi cứ thế ngủ một cách bất an trên giường bệnh viện. Trong mơ, tôi lại mơ thấy Diệp Hồng. Tôi không thấy cô ta, mà chỉ là mơ màng cảm giác thấy cô ấy. Cô ấy mặc áo khoác kia, đắc ý nói với tôi. Ai kêu đoạt quần áo của ta? Hừ, ta khiến cho ngươi mặt toàn nước, tới mức đàn ông nhìn thấy đều sợ. Lúc giật mình tỉnh dậy thì phòng bệnh đã tắt đèn, mụn đăng truyện tại gatsech.com và Facebook của mẹo bạn nhờ é e bên ngoài cửa sổ chỉ còn ánh sáng từ đèn trên hành lang, trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi. Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng nhìn tôi, tông thịnh. Trong lòng tôi xác định là anh, dù cho không nhìn thấy rõ mặt. Cái bóng đen khẽ nghiêng đầu và ra hiệu cho tôi đi ra. Tôi nhanh chóng ra khỏi giường, mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng bệnh. Ở cuối hành lang có một cầu vượn, kế tiếp là phòng giặt của bệnh viện. Chúng tôi đứng trước phòng giặt, chỗ phơi chăn, nắp sau mấy chiếc chăn trắng nói chuyện. Thật sự là tông thịnh, nhìn thấy anh, tôi kích động đến mức suýt nữa là bổ nhào lên ôm anh. Nhưng vừa nghĩ tới nửa mặt mình còn đang nổi bọc nước, cùng với vết thương trên vai anh nữa, nên tay đang vươn ra lại cương cứng lại giữa không trung. Tôi xấu hổ thu hồi tay. Tối đầu, hỏi, sao anh biết em đang ở đây? Anh thật giống như vẫn luôn ở bên cạnh tôi, rất nhiều lần đều là như thế này. Tuy rằng chúng ta hiện tại là trạng thái chia tay, nhưng anh dường như đang âm thầm giám thị tôi vậy. Muốn tìm em không phải đơn giản lắm sao? Đang em đẹp sao tự dưng gọi điện hỏi chú tôi chuyện của Diệp Hồng, anh liền cảm giác được em đã xảy ra chuyện. Mặt em sao vậy? Chân mày anh cau chặt, ngón tay thon dài nâng cầm tôi lên để tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó. Mụn nước. Anh nói, da mà có bệnh thì cũng có chút ảnh hưởng tới phong thủy huyền học. Tay anh cầm đèn tin chiếu vào, có điều, tay anh có chút cứng đờ, có lẽ do vết thương ảnh hưởng. Khi anh xem mặt tôi thì tôi hỏi, Tông Thịnh, miệng vết thương còn đau sao? Vẫn cứ đau thế sao? Không có việc gì, trước kia ở bên ngoài, cũng từng bị thương như vậy, giáng chịu khoảng nửa năm một năm là xong. Chỉ là trước kia chỉ bị pháp khí đả thương, lần này là gỗ cây táo bị xét đánh. Không biết cơ thể anh sẽ cần bao nhiêu thời gian để cân bằng những năng lượng đó, có lẽ sẽ lâu. A, đau tận nửa năm một năm. Tôi kinh ngạc đều. Chân mày anh lại nhữ lại, đừng núp đích, để anh nhìn xem miệng vết thương. Tôi không biết anh phải chịu đựng bao nhiêu mới có thể tới đây, trong lòng có chút chua xót đau đớn. Một lúc lâu sau anh mới tắt đèn tin nói, nước tiểu nhận quỷ. Nếu bệnh viện chữa xong thì cũng sẽ bị sẹo. Đêm nay thừa dịp không có ai chúng ta về quê một chút tới từ đường khoán bằng tàn nhang ở đó miệng vết thương này cùng diệp hồng kia có quan hệ tôi thuật lại chuyện đơn giản cho anh anh giúp tôi mặc quần áo lấy đồ rồi về quê tôi đã tự mình hình thành thói quen không cần hỏi anh lý do chỉ cần làm theo anh lên xe thấy anh che vết thương tôi vừa kéo dây an toàn vừa nói thật sự rất đau sao như vậy có thể nào tạo thành cơ hội cho thẩm kế ân cơ hội không gã sẽ cảm thấy anh thật yêu ớt vừa lúc xuống tay anh chính là muốn gã nghĩ như vậy lao bác đã ở cùng với gã Có lẽ Vương Cản cũng không chống đỡ nổi mấy ngày nữa đâu. Trận pháp đó sẽ nhanh chóng có tác dụng. Bọn họ nhìn thấy anh ở tòa nhà Linh Linh làm cái bốt sờ tơ lớn như vậy chắc hẳn đã biết anh muốn làm gì. Hiện giờ, giết chết anh mới là việc khiến bọn họ vui vẻ nhất. Xưa tới giờ, những người chắn đường kiếm tiền của người khác đều sẽ bị giết. Anh chính là đang phá hủy đường làm ăn của bọn chúng. Ừ, anh ước gì hắn động thủ ngay đó. Như vậy, anh có thể có cơ hội thần không biết quỷ không hay giết chết gã. vậy. Hẳn là anh rất đau đó. Không có việc gì. Chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng tới xương cốt gân mạch. Xe hướng về phía quê chúng tôi chạy như bay. Cảnh bên ngoài từ phố thị đã nhanh chóng chuyển thành cảnh nông thôn tĩnh lặng ban đêm. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ, nhìn cảnh bên ngoài rồi nở nụ cười. Tông Thịnh nhìn qua, nói, cười cái gì? Gương mặt này, cười cũng khó coi ghê. Anh là chủ tịch hiệp hội ngắm tướng mạo sao, tôi hỏi lại. Không biết vì sao, khi anh tới thăm tôi. Tôi lại hoàn toàn không quan tâm tới vết thương của mình nữa. Tôi tin tưởng, vết thương này sẽ được anh giúp chữa lành. Anh không trả lời tôi, tôi tiếp tục cười nói. Tông Thịnh, lần trước chúng ta là ở trong vê đút cờ gặp nhau lén lút, mèo mút sau đó ở trong mộng yêu đương vụ trộm. Hiện tại chúng ta có giống như là... Thư thông. ha ha, hóa ra anh cũng biết. Ừ, đợi anh xong hết việc, chúng ta đi đâu đó thôi. Nơi này quá áp lực. Đi đâu đó không ai biết chúng ta. Em yên tâm, anh từng đi qua rất nhiều nơi. Anh có thể giúp em nhanh chóng thích ứng với cuộc sống bên ngoài. Ừ, được, em theo anh. Tuy rằng Tông Thịnh chưa từng nói những lời yêu thương với tôi nhưng anh dùng hành động chứng minh với tôi về tình yêu đó là chân thật tồn tại. Xe trở lại từ đường, cả thôn đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả chó mèo cũng đã say giấc. Chỉ có tiếng gió xào sạc thổi qua buổi trúc đầu thôn. Hai chúng tôi đi vào trong từ đường, Tông Thịnh bật đèn. Lần trước Tông Thịnh về nhà có đến từ đường dân hương, nhà bọn họ còn sửa chữa qua từ đường. Đèn này cũng là do nhà bọn họ trang bị. Đèn trắng khiến cả từ đường sáng ngời, trên ban thờ bày bảy bài vị của lịch đại tổ tông, còn cả gia phả viết thành câu đối dán ở hai bên. Tông Thịnh kêu tôi quỳ gối trên tấm bùa đoàn trước ban thờ, rồi anh tiến lên thắp nhang đến. Chẳng biết anh làm sao mà thắp nhang thật nhanh?" Anh quỳ bên cạnh tôi nói, "Con cháu tông gia là Tông Thịnh, Thỉnh tổ tông phù hộ, giúp vợ con là Tông Ưu Tuyền khiến vết thương do nước tiểu nhện quỷ trên mặt có thể bình phục, xin Thỉnh tàn nhang của tổ tiên." Lúc anh nói tôi ở kế bên vội hỏi này này sao em thành vợ anh rồi anh không để ý tới tôi sau khi cắm nhang xong thì lấy một tờ giấy vàng đặt ở dưới lư hương lúc này tôi mới phát hiện ra anh cắm nhang nghiêng nghiêng khiến cho tàn nhang rơi lên tờ giấy vàng xong xuôi anh mới nói nhà đẻ em không phải ở đây nghéo mua tên em lẽ ra cũng không có trong da phả bên này em là nữ nhi chưa gả đi nhưng mà tên em cũng không có trong da phả bên kia nhưng em đừng quên ngày đầy tháng em đã uống qua máu của anh Năm em 2 tuổi, bà anh Cường Thế đem tên em viết vào ra phả nhà anh, do đó, em chính là vợ của anh. Em sao em không biết nhỉ? Đừng nói là tôi không biết chuyện này, bố mẹ tôi cũng chưa từng nói chuyện này với tôi, mà trong thôn cũng chưa từng có ai kể cho tôi nghe chuyện này. Tông Thịnh dối tay, kéo tôi đứng lên, nếu không, em cho rằng vì sao người trong thôn đều nhận định em là người của anh. Chuyện này, rất nhiều người đều biết, tất cả mọi người tán thành tôi biết rằng người trong thôn đều nhận định tôi là vợ của quỷ thai. Nhưng không ai nói cho tôi biết tên của tôi nằm trong gia phả của nhà Tông Thịnh. Tông Thịnh ngồi ở một ghế ở phía trên. Ghế này thường ngày đều dành cho những người lớn tuổi trong thôn, dù sao lúc này cũng không có ai nên anh ngồi cũng không sao. Nói, "Em bị, kỳ thật là bị nước miếng quỷ, lan tới đâu thì thối giữa tới đó." Bệnh viện chỉ nói là một nước, nói là nhiều người trên người có mang theo một loại virus, nếu khi nào cơ thể yếu thì virus sẽ bộc phát. Thông thường, diện tích sẽ rất nhỏ. Nhưng mà vết của em lại to gần bằng nửa bàn tay, nên bệnh viện kêu em nhập viện chuyển thuốc, thử máu này nọ. Thực ra thì bệnh viện cũng không sai, loại nước tiểu quỷ này chỉ khi cơ thể em yếu ớt mới tạo thành vết thương lớn đến vậy, nếu em đang dương khí vượng cũng sẽ không nghiêm trọng tới vậy. Đi theo anh mà em dương khí vượng mới tải tôi do dự, vẫn không ngồi ở ghế trên mà đứng sau lưng anh. Anh cười, có lẽ chúng tôi đã bên nhau đủ lâu, nên anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Chờ tới lúc em mang thai thì dương khí liền sẽ vượt lên anh nói xong cả hai chúng tôi đều xấu hổ tôi lại nhớ tới chuyện lần trước trong lòng tôi bỗng cảm thấy nặng nề tôi đã quyết định đời này đi theo tông thịnh nếu anh không muốn có con thì thôi vậy ai kêu tôi đã chọn anh chứ một lúc lâu sau tông thịnh mới đứng dậy đi về phía bên kia của bàn thờ đem tờ giấy vàng có tàn nhang ở trong gấp lại cẩn thận rồi lại lấy một chiếc chén sứ thường dùng để làm lễ trong ngăn tủ ra dắt tôi ra khỏi từ đường còn tắt đèn trở lại xe anh cầm cái chén đưa cho tôi đi nào Vào trong toilet bên kia hứng nước tiểu. Hả, tôi kinh hoàng hô lên, dùng nước tiểu. Nước tiểu người trong trung ý gì chính là thuốc đó. Nhanh lên, trước hừng đông chúng ta còn phải đi tới nhà diệp hồng đó. Tôi cầm chen sứ, chu môi, cũng chỉ có thể đi tới bên vê đút cờ gần đó. Ông Tông Thịnh gắn thêm đèn ở từ đường nhưng không gắn thêm trong toilet. Tôi dùng đèn tin điện thoại soi đường. Toilet này chỉ khi nào trong thôn có sự kiện thì mới được sử dụng tới. Vốn dĩ vệ sinh của toilet cũng không tốt lắm. Hiện tại ánh sáng không đủ, tôi càng phải cẩn thận. Hơn nữa, đây còn là buổi tối nữa đó, tôi cứ tưởng tượng có một bàn tay từ bên dưới vươn lên. Tới lúc tôi quay trở lại cũng đã sau một lúc. Tông Thịnh nhận lấy chén, không để ý tới tôi đã ngượng chín người, đỏ cả mặt. Cho dù thân mật với nhau đến đâu nữa, tôi vẫn sẽ ngượng ngùng. Tông Thịnh cũng không so đo, nhận chén xong thì dùng tờ giấy vàng bàn nay ném bảo, rồi không biết tìm đâu ra một chiếc đuốc mà khuấy lên rồi nói, lên xe, anh đắp thuốc cho. À. Cái này mà đắp trên mặt. Tôi có chút lớn tiếng, khiến cho chó nhà bên tỉnh rất sủa inh ỏi. Tôi vội im lặng, lên xe. Tông Thịnh bật đèn trong xe, dùng chiếc đũa kẹp miếng giấy vàng có tàn nhang lên. Giờ nó đã như miếng phụ trúc, một lá bùa trong trong màu vàng, cẩn thận đắp lên mặt vết thương của tôi. Tôi nhắm mắt lại, việc này đã đạt tới cực hạn chịu đựng của tôi. Tôi cố nói, đừng có dính vào quần áo của em đấy. Anh chưa chê mà em đã chê à? Hứ, không phải mặt của anh, nên anh mới không chê chứ sao Được rồi anh buông chén trong tay xuống, khởi động xe rồi nói, em hạ ghế xuống đi, ngủ một lúc nào. Giờ mình đi nhà Diệp Hồng, sau đó về lại bệnh viện. Hôm nay có chuyển thuốc thì em cũng cứ làm thôi, có lẽ sẽ nhanh chóng khỏe thôi. Tôi thật cẩn thận nằm xuống, nằm yên hỏi, em phải đắp cái này tới khi nào? Lẽ ra phải đắp cả ngày, nhưng mà em có vẻ ghét tới vậy thì đắp tới khi trở lại bệnh viện đi. Tông Thịnh khởi động xe, hướng tới địa chỉ mà Tông Đại Hoành đã cho. Thời gian này, Có lẽ chưa ai rời giường đâu. Tôi nghĩ vậy. Lúc tới nhà Diệp Hồng thì đã hơn 6 giờ. Tông Thịnh dừng xe, tôi bừng tỉnh. Đêm này tôi đã ngủ được vài tiếng, nhưng Tông Thịnh thì chưa ngủ một chút nào. Xuống xe, đúng thời điểm sương sáng dày nhất, thật lạnh lẽo. Tông Thịnh kéo áo khoác trên người, quay sang nói với tôi, em ở lại trên xe đi, ở ngoài lạnh lắm. Anh đi hỏi thăm tình hình của Diệp Hồng một chút. Anh đóng cửa xe, đi về phía một căn nhà khuất sau con đường. Đây là một căn nhà tự xây, có cảm giác tương đối lộn xộn. Chơi con sớm, nên trên đường cũng chẳng có xe, chỉ có một chiếc xe con đang được đẩy ra đường, còn có một người đang tập đi lùi. Nhìn trang phục của người đó có vẻ là đi tập thể dục buổi sáng. Trời lạnh như vậy nhưng ông ta mặc áo ngắn, tay để hở, có vẻ như không hề thấy lạnh. Tông Thịnh đi qua đi chậm rãi bên cạnh người đó. Tôi không nghe họ nói chuyện gì, nhưng bọn họ cứ thế đi cùng nhau. Đại khái chắc cũng phải hai dặm đường rồi mới thấy Tông Thịnh chạy chậm quay trở lại. Lên xe, liền mở máy sửa mạnh lên. Sáng sớm, ngày tiết sương giáng, nhiệt độ không khí vô cùng thấp, hơn nữa lại còn thêm sương lạnh, là cảm giác lạnh đến tận xương cốt. Tông Thịnh thở hắt ra mấy hơi, mới nói, Diệp Hồng một tuần trước, đã chết. Tự sát, cô ta là tiểu tam, bị vợ lớn lột quần áo giữa đường, còn tạt acid. Bất quá, người ta nói, acid chỉ tạt lên trán, một chút, không bị nặng. Nhưng mà Diệp Hồng lại nghĩ quẩn trong lòng mà nhảy lầu. Tôi kinh ngạc. Những chuyện như thế này tôi từng nghe qua, nhưng vốn không chú ý tới. Xã hội ngày nay, Tiểu Tam bị vợ lớn lột đồ trên đường cũng không phải tin tức gì, mà chuyện Tiểu Tam đánh vợ lớn cũng chẳng phải tin tức gì. Tông Thịnh nói, cô ta so đo chuyện quần áo như vậy, em tìm lúc nào đó đưa đồ cho cô ấy đi. Con gái các em thích đồ đạc gì thì đốt cho cô ấy, đặc biệt là cái áo khác đó, em về tìm đi, đốt cho cô ta nhất định phải có cái áo đó. Đồ trang điểm cũng đốt sao? Đồ trang điểm, giày cao gót này nọ, làm sao mà đốt được? Đốt đồ vàng mà thôi. Cái áo khoác kia thì cứ thế bỏ đi, đốt thẳng cho cô ấy. Anh đưa em về bệnh viện đã anh nói chuyện với ông ta có vài câu mà ông ấy nói hết với anh sao? Tôi có chút kỳ quái, nhưng chuyện này không phải là toàn bà già thích tán chuyện sao? Những người già nếu có người trẻ tuổi biết coi trọng, cùng tập thể dục buổi sáng thì sẽ thực nguyện ý cùng người trẻ tuổi nói chuyện đó. Thật không nghĩ ra. Tông Thịnh muốn không hay nói chuyện với người khác lại có thể có quan hệ tốt với người lớn tuổi đến vậy. Anh lái xe chở tôi trở lại bệnh viện, ngay chỗ giao lộ gần bệnh viện, tôi kêu anh dừng xe lại, để em tự đi được rồi, đừng để cho người ta thấy anh. Tông Thịnh không nghe tôi mà chạy xe thẳng tới cửa bệnh viện rồi mới nói, chúng ta muốn giấu thẩm kế ân, không phải những người khác. À, còn chuyện con bướm. Bà đã xử lý. Như lực phàm không nói cho em sao. Hắn nói nhưng mà. Lập tức xuống xe đi. Nếu không một hồi y tá lại không tìm thấy em. Anh lạnh giọng nói, tôi vội xuống xe. Anh chỉ chỉ mặt tôi, lúc này tôi mới để ý trên mặt còn dán lá bùa giấy màu vàng dính nước tiểu và cho kia. Tôi vội dùng hai ngón tay túm lấy ném vào thùng rác ven đường rồi chạy về bệnh viện. Trở lại phòng bệnh, bác gái cùng phòng nói, y tá đã tới một lần, không thấy tôi thì cũng cằn nhằn vài câu. Tôi gật đầu với bà, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa xong, cảm giác vẫn vô cùng khó chịu. Y tá tới kêu tôi chuẩn bị đi trích thuốc thì tôi vẫn còn đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Y tá vừa thấy tôi thì nói, mặt cô không thể bị kích ứng, dùng băng gạc thấm nước, nhẹ nhàng áp lên là được. Tôi dùng băng gạc sạch thấm khô mặt, rồi đưa tay cho y tá trích thuốc. Bác gái kia cũng ngồi cạnh tôi nói, cô gái, mặt cô bắt đầu khô rồi này, có lẽ ngày mai là xuất viện được rồi. Y tá vội nói, cũng không thể xuất viện đâu, kháng sinh một lần vào thuốc là phải đủ liệu 7 ngày. Vết thương này cho dù không dùng thuốc thì sau bảy ngày cũng khỏi mà bác gái ngượng ngùng nói đừng nói tới bác gái ngay cả tôi ban nay rửa mặt cũng cảm thấy được vết thương đang lành thật nhanh chóng cảm giác mày vết thương trong suốt này bong ra là khỏi hẳn tôi an tâm ở bệnh viện trích thuốc ăn cơm sáng cơm trưa mẹ tôi gọi điện tới tôi cũng chỉ nói với mẹ rằng mình bị mụn rộng, đang ở bệnh viện lấy thuốc mà thôi mẹ hỏi vài câu nghe tôi nói cũng cho là chuyện nhỏ buổi chiều cuối cùng cũng có người tới thăm tôi chính là thầm hàm Khi tôi thấy cô ấy đứng trước giường bệnh viện của tôi, tôi đã rất ngạc nhiên đến nỗi tôi không biết phải nói gì. Hôm nay cô nàng mặc đồ giống học sinh hơn, bộ đồng phục rộng thùng thình phơi bảy tuổi thật của cô nàng. Tông Hưu Tuyền, mặt của chị, hải, bộ giật người yêu người ta nên bị tạt sang à. Cô gái này, đúng là không biết cái gì là nói chuyện cho duyên dáng, vừa vào đã lởn tiếng nói, khiến cho mọi người trong ngoài phòng bệnh đều nghe thấy. Có vài bà thím vội nhìn vào, tiểu vô cùng bà tám. Cô đừng có nói bậy. Là mụn rộp do vi rút. Ngưu lực phàm đâu? Cô nàng xuất hiện thì tức là ngưu lực phàm cũng ở quanh đây. Dạo gần đây tôi đã quen với việc cả hai cùng xuất hiện như thế. Có lẽ đây chỉ là vài lần chúng tôi bắt gặp thôi, còn rất nhiều lần chúng tôi không thấy nữa thì sao nhỉ? Thầm hàm đặt mông ngồi ở trên giường, khiến giường lún xuống rồi đong đưa chân nói, sao chị biết hắn cũng tới? Tôi không đáp, chuyện này chẳng phải rõ ràng lắm sao. Chưa tới 2 giây, ngưu lực phàm đã vào tới nơi, nghe điện thoại và nói, Tới rồi, tới rồi, nhìn thấy người rồi. Tôi làm việc cậu cứ yên tâm. Cúc máy, hắn đứng trước mặt bọn tôi nói, người đàn ông của em kêu anh tới chồng em, xem em có nhu cầu gì thì phục vụ, em không thoải mái ở đâu thì nói. Còn khuôn mặt này cũng may em có bạn trai rồi, không thì sau này làm sao mà gả chồng đây chứ. Lúc anh nói những lời này, tôi vẫn luôn nháy mắt với hắn. Thầm hàm đang ngồi bên cạnh tôi kìa, nếu tin này truyền ra ngoài thì việc tôi với tông thịnh giả chia tay sẽ công cốc.